ba lời nói dối. Gi C xác hiện là chủ tịch GOPAC, một tổ chức đào tạo cho những người theo đuổi sự nghiệp chính trị tại Mỹ. Dưới đây là bài diễn thuyết của ông trước toàn thể sinh viên học sinh ở Ancut, Oklahoma. Có ba lời nói dối ở đất Mỹ ngày nay mà tôi mong muốn tất cả các bạn đều nhận thức được. Lời nói dối đầu tiên là tôi được quyền mắc lỗi. Các bạn trẻ Lời nói dối đó sẽ làm cho các bạn liên tục vấp ngã mỗi khi bạn nghĩ rằng mình có quyền được phạm sai lầm. Tất cả chúng ta, ai cũng từng phạm sai lầm, nhưng thực chất thì chúng ta không được quyền phạm sai lầm. Nếu bạn sống mà cứ tin tưởng vào lời nói dối đó, bạn sẽ vấp phải hết trở ngại này đến trở ngại khác, không bao giờ có được phương hướng hay tài sản gì trong cuộc sống. Các bạn là những người trẻ nên không biết được câu chuyện về chàng Lên Bi Át. Cậu ấy là một tiền đạo bóng rổ của trường DH Maryland. Cậu chơi dự bị cho bộ tầng xeo tiếp, được dự đoán sẽ trở thành một ngôi sao, cùng với Larry Bird, Kevin Kang và Robert Paris, có thể đem chức vô địch về cho đội mình. Len Biak rất cao to, khỏe mạnh, nhảy và giữ bóng tốt, ném bóng hay, nhanh như sốc và có nhiều người ví cậu với Michael Jordan. Có một vài người bạn của Len Biak tới chơi. Họ chúc mừng cậu là người đầu tiên được chơi cho đội bóng rổ nhà nghề. Họ mang theo một ít coca-in. Len Biak thử một chút, và chỉ trong một vài phút, tin cậu ấy phản ứng lại với coca-in, và cuộc sống đã rời bỏ cậu. Đến bây giờ, tôi vẫn không xác minh được cậu ấy đã từng sử dụng ma túy hay không. Tận sâu thẳm trong tâm trí, tôi không nghĩ rằng Len Biak từng nghĩ có chuyện gì to tác đâu. Mình cũng chỉ là người cũng có quyền được phạm sai lầm chứ. Nếu mình bị bắt thì sao? Nếu bị sốc thì sao? Mà thế thì có sao? Mình chỉ là người thôi, tất nhiên có khi phạm sai lầm chứ. Các bạn trẻ, chỉ một sai lầm đó đã làm lên bi ác mất cả mạng sống. Đó là lý do tại sao bạn đừng nên tin rằng tôi tất nhiên được phạm sai lầm. Chúng ta ai ai cũng có sai lầm, nhưng chúng ta không, tất nhiên gì với những sai lầm cả. Lời nói dối thứ hai, rất phổ biến ở bậc phổ thông, đó là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với mình đâu. Các bạn trẻ, chúng ta ai cũng có niềm tin kiểu như thế. Chúng ta luôn tin rằng tất cả những điều xấu trong cuộc sống sẽ xảy ra với người khác, chứ không bao giờ xảy ra với chúng ta cả. Chúng ta tự bảo mình như thế, không bao giờ xảy ra với mình đâu. Có một câu chuyện xảy ra 6 năm về trước mà nếu tôi có sống thêm 150 nữa, tôi cũng không thể nào quên. Tôi là một fan của môn bóng rổ và đội bóng tôi thích nhất là LA Lakers. Tôi đã từng kích thú xem Lakers thi đấu khi đội có Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, James Worthy, Masai Cooper, toàn là ngôi sao. Tôi đã kích thú biết bao mỗi khi xem họ thi đấu. Trong đó, vận động viên tôi thích nhất là Magic Johnson. Tôi thích nhìn cách anh ấy chơi bóng, rất khéo léo và nhanh nhẹn, lại có nụ cười rất dễ mến. Và có lần Khi từ sở làm về nhà để ngồi xem buổi họp báo của Leclerc trên TV, dĩ nhiên là có cả Maverick Johnson nữa. Bạn có biết anh ấy nói gì với tất cả những thanh niên ở Mỹ không? Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó, thậm chí nó còn văng vẳng bên tai tôi mỗi khi nhớ lại. Anh ấy nói, có lẽ tôi đã quá khờ dại. Tôi đã không bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy ra với tôi. Bạn biết Maverick nói về điều gì không? Chuyện gì mà anh ấy nghĩ không thể xảy ra với mình. Maizie Johnson có kết quả thử HIV dương tính. Và anh ấy nói, tôi đã không bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy ra với tôi. Tôi nghe anh ấy lặp đi lặp lại câu đó nhiều lần. Các bạn trẻ, mỗi khi các bạn làm sai việc gì, các bạn thường tự nói gì với mình? À, chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra với mình đâu mà. Tôi vẫn nhớ năm năm trước khi tôi bị mất cấp ô tô ngay giữa ban ngày. Tôi nhớ khi viết bản tường trình cho cảnh sát, tôi đã viết rằng không thể tin được là chuyện này lại xảy ra với tôi. Chuyện này đáng lẽ phải xảy ra với những người khác. Tôi đọc thấy trên báo rồi, tôi xem trên TV rồi, nhưng tôi không bao giờ nghĩ nó có thể xảy ra cho tôi, thế mà nó đã xảy ra. Bạn có biết Peter Bowser không? Anh ấy lẽ ra vẫn chơi bóng chày ở giải chuyên nghiệp. Nhưng anh ấy bị đuổi vì đã cá độ trong các trận bóng chày và như thế là phạm luật. Sâu thẳm trong tôi, tôi không nghĩ rằng Peter đã nghĩ, a, chuyện đó không thể xảy ra với mình đâu, mình không thể bị bắt vì cá độ được. Giả như có ai có thể nói với Peter Bowser và Magic Johnson rằng, Magic và Peter này, đây có phải là kỳ nghĩ đáng giá của các cậu chăng? Nó có đáng để để phải đánh đổi cả sự nổi tiếng, nghề nghiệp và tương lai của các cậu. Các cậu đã làm gì vậy? Các bạn trẻ à, chuyện gì cũng có thể xảy ra với bất kỳ ai. Lời nói dối thứ ba, các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ để thật sự hiểu nó, đó là mình còn rất nhiều thời gian. Các bạn trẻ, các bạn có biết mình thường tự nói gì với bản thân không? Chúng ta nghĩ, mình sẽ trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp, mình sẽ trở thành một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng. Thế thì mình khỏi phải lo về môn toán, môn chính tả hay vi tính, mình còn rất nhiều thời gian cho chúng. Các bạn trẻ ơi, các bạn không hề còn nhiều thời gian đâu. Các bạn đang là những thanh niên, học sinh, sinh viên và các bạn phải tạ ơn thượng để rằng vẫn còn có những con người lặng lẽ mà bạn gọi là giáo viên. Bạn phải cảm ơn thượng để rằng bạn đang học với những giáo viên sẵn sàng phạt bạn, hoặc buộc bạn phải làm những gì bạn đã biết, vì họ tin rằng bạn có khả năng để hoàn tất công việc. Các bạn có hứng thú với rất nhiều thứ không liên quan tới khả năng của mình, không giúp gì cho công việc của mình sau này. Các bạn tự lừa dối mình vì các bạn không chịu dành thời gian cho những thứ mà bạn biết là cần thiết, như môn toán, như chính tả, như vi tính, các bạn nghĩ mình còn rất nhiều thời gian cho chúng. Không, bạn không hề còn nhiều thời gian, vì hôm nay là ngày bạn bắt đầu chuẩn bị cho cả cuộc sống sau này của bạn. Và tôi hy vọng bạn sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay từ hôm nay. Tổng kết lại, có 3 lời nói dối, đó là mình được phép phạm lỗi. Không Các bạn không được phép như thế. Chúng ta tạo ra lỗi sai, nhưng chúng ta không được phép làm điều đó. Lời nói dối thứ hai là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với mình. Đúng vậy, các bạn à, tất cả mọi việc đều có thể xảy ra với chúng ta. Và lời nói dối thứ ba chính là mình còn khối thời gian. Các bạn không có nhiều thời gian như vậy đâu. Tôi không biết bao nhiêu người trong số các bạn xem việc vào đại học là quan trọng. Một số trong các bạn có thể theo học ở một trường dạy nghề, số thể có thể tìm một việc làm ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông. Tôi không biết các bạn rồi sẽ làm gì, nhưng hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu được điều này, những điều tốt đẹp luôn đến với những người chăm chỉ, trung thực và có trách nhiệm. Mong rằng các bạn sẽ có đủ lòng tin để dõng dạc nói rằng mình có thể làm được. Ngọc Anh Dịch